năm mươi sáu chương có thể né tránh phi lôi thần cạ du dạ nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ giao cho ta tại chỗ cổ nổ hạ nỉ g h dạ ngươi có thể giết bao nhiêu liền giết cho ta bao nhiêu đồng thời đừng quên cho ta phá hủy cổ nổ hạ đại kiểu dịch thần xoay người lại nhìn về phía cách đó không xa nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ trong mắt có lạnh như băng sắc cơ mới vừa rồi hắn cách tử thần ôm ấp chỉ có cách một con đường mà thôi nhất là vừa rồi hắn đã sắp muốn giết chết cả cà xỉ giải quyết xong bị nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ phá hủy để dịch thần trong lòng sát cơ đã bước lên đến mức tận cùng ngươi thần kinh phản xạ tốc độ không có khả năng đuổi kịp phi lôi thần trừ phi ngươi đồng dạng sẽ lúc không gian nhận thuật nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ kinh nghi bất định nhìn dịch thần lời của ngươi nhiều lắm dịch thần tâm lý ám nói một tiếng may mắn ta chuẩn bị xong cái thứ này mới có qua đây phá hư cổ nổ hạ đại k i ể u bằng không hôm nay ta là chắc chắn phải chết mười ngón tay làm thương lôi đ ỉ n h viên đạn dịch thần nhìn một chút chung quanh phi lôi thần mục thư cờ trước tiên nổ súng đem các loại phi tiêu toàn bộ đánh bay thế nhưng nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ tổ tốc độ lại nhanh hơn đoạn ở dịch thần nổ súng phía trước lần nữa lóe lên đến dịch thần phía sau cầm trong tay phi tiêu đâm về phía dịch thần đến tột cùng là vừa khớp hay là hắn thật sự có phương pháp đuổi kịp phi lôi thần tốc độ nạ mị c ả giờ mị nạ tổ nhãn quang sáng q u ắ c nhìn chăm chú vào dịch thần thân thể hắn có thể rõ ràng quan sát được dịch thần hai vai đoán được dịch thần là có hay không dựa vào thần kinh phản xạ tốc độ đuổi kịp hắn phi lôi thần ta muốn phản ứng kịp dịch thần trong lòng không ngừng giống giận hai mắt nổi lên không lay động vẻ cái này phút chốc nội tâm của hắn không có thứ gì có chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là ở phi lôi thần tốc độ xuống phản ứng kịp thị giác thần kinh thần kinh phản xạ đợi một chút toàn bộ hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp nhưng ở nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phi tiêu liền muốn đâm thủng dịch thần trái tim cái kia phút chốc dịch thần một tay lấy c ặ t thủ thương đón đỡ ở nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phi tiêu một tay đồng thời nổ súng phanh một viên tử đạn x ạ hướng bên người nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nhưng nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đã tại chỗ biến mất c á t viên đạn chỉ là đem nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ sau lưng một cây đại thụ sò xuyên qua mà thôi rất kỳ quái hắn rõ ràng là không cách nào phản ứng lại vì sao cuối cùng cuối cùng thân thể phóng phật không cần trải qua đại nao không chế vô căn cứ đi theo phi lôi thần tốc độ nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ trong lòng hết sức khó hiểu mặc dù không biết vì sao thế nhưng nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ nhưng không có dừng lại chậm rãi nghiên cứu dự định mà là đem m ộ t thư cờ lưu tại dịch thần cặt thủ thương bên trên lần nữa thi triển phi lôi thần thuật dầm dầm dầm mỗi một lần nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ xuất hiện tại dịch thần chung quanh thân thể phát động công kích thời điểm mỗi khi ở mấu chốt nhất thời điểm dịch thần đều chặn lại nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ công kích nhưng là mỗi một lần phản kích thời điểm dịch thần công kích rồi lại không cách nào bắn chúng nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ trong khoảng thời gian ngắn hai người c ư nhiên lâm vào rằng co bên trong nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ công kích bị dịch thần ngăn trở dịch thần thương nhận thuật không cách nào bắn chúng nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ hai người chiến đấu để chung quanh cổ nổ hạ n í ra nhìn hoa cả mắt bọn họ đều dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn dịch thần một lần ngăn trở là vật khí hai lần ngăn trở là vừa khớp như vậy ba lần bốn lần năm lần thẳng đến hiện tại thì ngưng đã vượt qua mười lần ngăn cản na mị cạ dơ mi nạ tổ công kích đây cũng là cái gì hắn làm sao có thể đuổi kịp lao sư tốc độ cả cạ xỉ trong lòng một hồi hoảng sợ cùng bất an trước khi đến tuy là hắn nghe nói qua dịch thần thực lực thế nhưng hắn thủy chung cho là mình có thể là dịch thần chỉ tiếc cái này phút chốc hắn kêu lao tự ái của hắn toàn bộ ở dịch thần một viên cặt viên đạn trước mặt nát bấy rớt bây giờ thấy dịch thần cư nhiên ngăn cản trong lòng hắn cho rằng vô địch lao sư nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ phi lôi thần chi thuật càng làm cho hắn sợ hãi đến mức tận cùng cái này thật là trước đây ung dung bị hắn truy sát đến chạy t h ụ c mạng dịch thần sao tại sao có thể như vậy ủ chỉ hạ phủ gạ c ụ tâm lý thì t h ả o thầm nghĩ hoảng sợ nhất người không phải cả cà si hắn có nạ mì cạ dơ mì nạ tô bảo hộ còn tốt gần nhất hoảng sợ người là hắn ủ chỉ hạ phủ gạ c ụ hắn c ư nhiên đắc tội người như vậy vừa rồi hắn cùng vai hề giống nhau đi c h à o phúng dịch thần nghĩ đến đây thân tâm của hắn liền một hồi băng lãnh vĩ thú ngọc cạ rũ dạ hoàn toàn vĩ thu hóa trở thành sủ cạ cụ há mồm chính là một đạo vĩ thú ngọc không được đang cùng dịch thần kịch chiến nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ thấy như vậy một m à n trước tiên vọt đến một đám nỉ dạ trước mặt thi triển phi lôi thần thuật đem vĩ thú ngọc rời đi rơi nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ ngươi đối thủ là ta dịch thần dơ lên c ặ t thủ thương thương nhẫn thuật lôi đỉnh viên đạn một viên lôi đỉnh viên đạn s ỏ xuyên qua hư không nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ trong một bên rời đi vĩ thú ngọc thân hình một bên biến mất ở nguyên xuất hiện ở thì ra bên cạnh không đến nửa thước địa phương vĩ thú ngọc đúng là vẫn còn bị rời đi nhưng là nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ trên bả vai y phục cũng là xuất hiện một vết thương h i ệ n nhiên vừa rồi kém một điểm dịch thần đã đem học được phi lôi thần chi thuật sau đó tại nhận giới chẳng bao giờ bị một lần thương nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ bị đạ thương có thể rời đi một lần ta sẽ không tin tưởng ngươi có thể rời đi mười lần c ả d ù dạ lần nữa thì triển vi thú ngọc tính sai nạ m ỉ cạ dơ m ỉ nạ tổ thầm than một tiếng hắn cùng xì cả cụ chế định kế hoạch vốn là rất hoà n mỹ hắn dùng phi lôi thần m i ệ u s á t dịch thần sau đó thu thập cạ d ù dạ cô nô hạ đại kiều không chút s ứ c mẻ nhưng là hiện tại dịch thần chỉ có một mình hắn có thể ngăn cản nếu như nhiều hơn nữa một cái cường giả ở nơi này bên trong nói hôm nay dịch thần cùng c ả dù giả hành động chỉ có thể thất bại đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm coi như là chỉ số q u y vượt lên trước hai trăm nạ dạ xỉ cả cụ thiên toán vạn toán đều không tính tới dịch thần cư nhiên có thể đuổi kịp phi lôi thần tốc độ mười ngón tay làm thương lôi đ ỉ n h viên đạn hơn mười k h ỏ a lôi đ ỉ n h viên đạn cùng nhau bắn về phía nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ làm cho nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ tổ căn bản không được không tránh ra t r u n g quanh nhị dạ liên thủ thi triển thổ đ ộ t thổ lưu bích đi đón đỡ vĩ thú ngọc nhưng vĩ thú ngọc là vĩ thú đáng sợ nhất thuật làm sao lại dễ dàng như vậy bị ngăn cản phong đ ộ t luyện không đạn c ả dụ dạ lại cảm thấy cổ nổ hạ nhân này thời thần kinh còn chưa đủ căng thẳng thi triển ra vĩ thú ngọc sau đó mới tới một phát luyện không đạn lưỡng đạo chất chứa rất mạnh trả c ờ dạ hình cầu rơi vào cổ nổ hạ đại kiều bên trên cái này một tòa từ đệ nhất hổ ca m ộ t độn chế tạo cổ nổ hạ đại kiều rốt cuộc bị đánh bạo năng lượng to lớn trùng kích sản sinh to lớn phong bạo cùng nhau k h u y ế t tán ra dịch thần cùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ đều lui lai tới làm b ủ i mù tiêu tán mở cái kia phút chốc dịch thần cùng cả d ù dạ đã không thấy t â m hơi hiển nhiên bọn họ đạt tới chính mình mục tiêu phá hủy cổ nổ hạ đại kiều đã không cần thiết ở lại chỗ này nữa cùng nạ m ỉ cả dở m ỉ nạ tổ đám người tử chiến tất cả mọi người không có sao chứ nạ m ỉ cả dở m ỉ nạ tổ nhìn dịch thần phương hướng ly khai trong mắt viết đầy ngưng trọng cầu thả cầu v t tốt